hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 834 quỷ đi 834 quỷ đi tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực xanh thổ cơ đồng bộ xem thỉnh phòng vấn đi sơn cảm ơn sơn một vé tháng cảm ơn ngày lành năm 588 khen thưởng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người ầm ầm ầm Vẫn thần cảnh thiên địa đang chấn động, trong thiên địa nổ vang từng trận, đinh nhạt mấy người bị bừng tỉnh, con người mang sáng người hào quang, thấu khí thế mạnh mẽ. Một năm, Dương Ngọc Nhi cũng mở mắt ra, nói, một năm, ba người sắc mặt đều là phi thường lạnh nhạt, bất quá ở trong lòng bọn họ chính là tràn ngập kinh khỉ. Vẫn thần cảnh một năm, đây mới thật là một phen phi thường lớn cơ duyên tảo hóa. Bất quá điên nhạc nhưng trong lòng là muốn đến. Có lẽ này vẫn thần cảnh phía trong cơ duyên tảo hóa chính là tận thế hảo kiếp trước cuối cùng một bữa tiệc lớn đi. Đây là thuộc về hỗn độn cường giả đỉnh cao cơ duyên đại tảo hóa. Tin tưởng phàm là tiến vào vẫn thần cảnh bên trong hơn nữa sống sót hỗn độn cường giả tu vi nhất định là một phen đột nhiên tăng mạnh Mà này ngắn ngủm một năm Đó là có thể đủ rất nhiều cường giả vượt qua tận thế đại kiếp nạn một chút hy vọng sống Bằng không dưới tình cúng bình thường tứ kiếp bá chủ cũng là khó có thể tự bảo vệ mình Tận thế đại kiếp nạn sinh cơ cũng là chỉ có một đường Đinh nhạc ánh mắt nhàn nhạt nghĩ đến Vẫn thần cảnh bên trong nổ vang không ngừng Đinh nhạc ba người trong lòng đều là cảm giác được một cỗ bức thiết cảm giác nguy cơ Không có trì hoãn Ba người đều là đứng dậy rời đi Mà ở phía sau Vẫn thần cảnh các nơi Đến từ hốn độn phía trong cường giả cũng đều là đứng dậy Vừa buồn vừa vui bắt đầu ly khai đi Có không hiểu chỉ dẫn, đinh nhạc mấy người rất nhanh liền tìm được rồi vẫn thần cảnh cùng hốn đồn thế giới tiếp lời chỗ. Thật bất ngờ. Trước hết đụng tới dĩ nhiên là đế nhất. Hắn cùng thật thư đảo đảo chủ cùng nhau. Giờ phút này đế nhất có vẻ phong thái hơn người. Có loại ngạo thì hết thầy uy thế. Xem ra hắn được đến cơ duyên cũng là không nhỏ. Biến hóa rất lớn. Bất quá thật hư đảo đảo chủ nhưng là đúng Đinh Nhạc có chút đánh chuột Kéo có chút không phục đế nhất chính là mau chóng đi rồi Để cho Đinh Nhạc muốn đồng thủ đều là không có tìm được cơ hội Ba người đầu tiên là đến vẫn thần thiên chờ đợi Rất nhanh Hồng quân đảo tổ Dương mi Đại Tiên cùng thông thiên giáo chủ chính là đi ra Mèo mèo Bản miêu thật sự có chút không nỡ a Tiểu mạch miêu kêu to xuất hiện. Bất quá làm người ta giật mình người này thế nhưng kỷ một con thật lớn dị chủng sinh linh đi ra. Này con dị chủng sinh linh như là cổng sư. Cả người thứ hiện ra bộ lông màu vàng ấm. Ngọc ra tận trời sừng sồng. Cước đạp lôi vân. Chỉ là hơi thở kia chính là để người ta biết bất phàm phục gì chủng sinh linh thật sự là không bình thường thủ đoạn Mọi người chính là đều thử qua nhưng đều thất bại Ngươi một năm này làm gì đi? Đinh nhạc trộm tới này tử miêu hỏi Hưởng một năm thanh phúc, meo meo Vậy thì thật là địa phương tốt a Tiểu bạch miêu một mặt hồi vị vô cùng nói Con mẹ nó, mấy người có chút nhớ nhung đánh người Này tử miêu thật sự muốn ăn đòn a di Đinh nhạc đột nhiên ánh mắt hơi kinh ngạc Hắn nhìn đến đến từ hỗn độn tử sơn phía trong cường giả Bất quá kia như hình với bóng hai người Giờ phút này cũng là chỉ có một người trở về Hai người kia mạnh như vậy Liên thủ lại chỉ sợ xét là ở tuyệt thế bá Chủ thủ hạ đều có thể bình yên rời đi thôi Thật không ngờ thế nhưng vẫn là một người Hậu thổ nương nương nhíu mày nói, hốn độn tử sơn phía trong vị kia tuyệt thế bá chủ xem như hồng hoang thiên địa minh hữu. Mấy người có chút thở dài. Theo sau, Ngọc Thiên Linh Thiên Vi Thiếu Quân cùng Mạc Thiên cũng là trở về. Bất quá ba người cũng là cho nhau nâng ra tới trên người ngũm máu cực kỳ chật vật. Nghĩ đến đào được một cách bảo địa, nhưng thật không ngờ là một chỗ đại hung nơi thiếu chút nữa không về được. Thiên vi thiếu quân cười khổ nói, loại tình huống này đinh nhạc cũng là gặp được. Bất quá đinh nhạc ba trên thân thể người hốn đồn linh bảo đều cũng có vài kiện. Cái gì đại hung nơi đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Người đi ra tốt ít, liệp thần xuất hiện. Hắn thân ảnh cũng không có vẻ cao lớn. Khuôn mặt có vẻ hơi già nua. Nhưng một thân tu vi tuyệt đối là đăng phong tạo cực. Giờ phút này hắn nhú mày nói. Đinh nhạc trong lòng mà coi một cái. Hắn xem như ra tới sớm. Nhưng thấy đến người đi ra cũng là ít. Tối thiểu phải là vẫn là một nửa cường giả liệt thần nói. Mọi người kinh hãi. Hốn độn phía trong cường giả đỉnh cao thế nhưng có thể hủy diệt một nửa. Này thật sự cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại. Tiện bối có nhìn đến kia Thái U ra tới sao? Đinh nhạc hỏi. Cái thứ nhất ra tới chính là hắn đã sớm rời đi nhưng hắn giống như thương không nhẹ. Liệp thần có chút không giải thích được nói. Dưới cái nhìn của hắn. Khi thái u giống như đều là không có đụng tới cơ duyên gì, cả người không có vài sở biến hóa. Phải biết rằng, phàm là có thể ra tới, hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có cơ duyên tạo hóa. a Thế nhưng sống sót, tuy rằng không ngoài ý muốn, đan vinh nhạt mấy nhân vẫn còn có chút đáng tiếc. Âm âm âm, lối ra, chấn động kịch liệt truyền đến. Một đám tuyệt thế bá chủ đánh ra đến đây Kinh thiên hơi thở kinh thiên thổi quét mà xa Để cho vấn thần thiên sinh linh đều là cảm thấy sợ hãi Vấn thần thiên tựa hồ cũng là muốn nước xa rồi Đinh nhạc mấy người nhíu mày Này tuyệt thế các bá chủ tốt kiêu ngạo thái độ Hừ, lại còn coi ta không tồn tại à Liệp thần mở miệng Tùy theo Vấn thần thiên chấn động Một cỗ vô biên khí thế phát ra Trong thiên địa nhất thời một mảnh sơ xác tiêu điều Đang tải tranh đấu tuyệt thế các bá chủ nhất thời đều là bị Kinh đến Chư vị mau chóng rời đi thôi Lão Phu liền không tiến xa Liệp thần mở miệng nói Tuyệt thế các bá chủ cũng đều là muốn thể diện người Giờ phút này cũng là tự giác thu tay lại Cho Liệp thần một bộ mặt Cửa quang đảo quân Thanh ngưu đại tôn bọn người là tới đến Thanh ngưu đại tôn thân hình thu nhỏ Vui tươi hớn hở Xem tình huống cơ duyên không nhỏ Đại tôn vị kia vô thượng tồn tại thế nào Các người sẽ không giết chứ Đinh nhạc tiến lên hỏi Thanh ngưu đại tôn đảo cặp mắt trắng dã Nói Ngươi cho là đại đảo cảnh gia hỏa là làm ăn cái gì không biết Tuyệt thế bá chủ còn muốn chém giết ZA Mặc kệ hắn là tình huống nào Tuyệt thế bá chủ đều làm không được cái loại này việc nhịp thiên Bất quá tùy theo anh ngư đại tôn lại cười nói nói Bất quá tên kia cũng không có sơi chỗ tốt Kia mảnh vô thượng bảo địa chính là bị hủy đi cái thất thất bát bát Đoán chừng phải tức chết đi được Đây chính là hắn mất vô số tâm tư chuẩn bị ra tới trò chơi à ha, ha, ha. Đinh nhạc tặc lưới đám người kia thế nhưng đem kia mảnh vô thượng bảo địa cho hủy đi Thật sự đủ lợi hại Tiểu tử đừng nói lão Ngưu không chiếu có ngươi à Mảnh này mảnh nhỏ cầm thật tốt lính ngộ đi Thanh Ngưu đại tôn ném cho đinh nhạc một khối tử sắc mảnh nhỏ nói Này như là một khối phá nát tử thủy tinh giống như Để cho nhân vừa thấy chính là không rời ánh mắt sang chỗ khác được Thấu khí thế không tên Này sẽ không chính là kia bị dỡ xuống vô thượng bảo địa đi Tự nhiên Thanh Ngưu Đại Tôn còn chuẩn bị cho Dương Ngọc Nhi một mảnh Chính là tiểu mảnh nhỏ Đối tuyệt thế các bá chủ tác dụng không tính quá lớn Bọn họ tự nhiên còn có khối càng lớn hơn Nhưng đối với đinh nhạc loại tu vi này nhân mà nói Là cơ duyên lớn đại tạo hóa Lão ngưu liền đi Muốn tìm một chỗ thật tốt tu luyện một chút Cuối cùng muốn chuẩn bị một chút Tiểu tử ta cháu gái này liền giao cho ngươi à Phải chăm sóc nàng thật tốt Cuối cùng Thanh Lưu Đại Tôn nói xong trực tiếp đi ra bỏ chạy để cho Đinh Nhạc rất xấu hổ. Bất quá xương Ngọc Nhi sắc mặt cũng là lạnh nhạt giống như cái gì đều làm như không nghe thấy. Âm âm âm. Cuối cùng, ở mọi người nhìn hả. Vẫn thần cảnh cùng vẫn thần thiên thoát đi. Nổ vang vô tận phiêu đáng rời đi. Rất nhanh đã không thấy tâm hơi tung tít. Gần đây thời gian có thể mau hơn nhiều Đi thôi trở về Rồi sau đó Đinh nhạc mấy người cũng là cáo từ rời đi Vẫn thần cảnh một chuyến đã xong Chưa xong còn tiếp Sơ một nhị chín nhị Nhanh nhất đổi mới Vô đàn xong xem thỉnh Nếu thích hồng hoang tiệt Giáo tiên tôn thỉnh đen